Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kiến cỏ, họ đến để chứng kiến cái chết kỳ lạ của thằng Dần. cả nhà ông Thái đều có mặt ở đó. Thi thể thằng Dần lúc này đã được vơ lên bờ. Họ lấy một tấm vải trắng phủ lên sang hắn. Vài phút sau, có một nhóm người của huyện xuống thầm rồi. Một người thanh niên khoảng 30 tuổi, khuôn mặt khá trà đi đến gần chỗ gia đình ông Thái đang đứng và nói. Các người hãy tới nhìn xem có phải tên người nhà ở của các người không. cái đó gia đình ông Thái cùng người thanh niên nọ tới gần thi thẻ thằng Dân. Người thanh niên giờ tấm vải lên cho nhà ông Thái xem. Một cảnh tượng kinh hoàng sang trên thằng Dân. Tuy là nằm sấp những cái đầu lại quay 180 độ ra đằng sau. Và ngựa thang lên trời, quần áo ướn đẫm, quần mặt xám ngắt, đôi mắt trợn trắng. Mồm má hốc trông rất ghê giận. Một mùi hôi thôi bốc lên từ xác chết khiến mọi người để buồn nôn. Sau khi nhìn thấy xác thần dần con đẹp nó quá sợ hãi nên đã đành ra bất tịch. Có đúng là hắn không? Người thiên nhiên hỏi ông Thái. Đúng, đúng, đúng, đúng. Ông Thái là bác. Đúng là nó. Lâu hắn còn xong ông có biết hắn hay sinh mình với ai không? Thường ngày nó hay ở trong nhà lắm Không có khi nào Không có ra ngoài nhiều Nên chắc là không có xích mít với ai Thôi được rồi mọi chuyện chúng tôi sẽ điều tra xem sao Người thanh niên nghiêm nghị Trong lúc chúng tôi khám nghiện tử Thì thấy nơi chân và cầm quán Có nhiều viết bầm đen rất lạ Không biết tại sao Những chỗ bầm đen đó Giống như thịt đã ôi thiêu mấy tuần rồi Trong khi đó nạn nhân Chỉ mới vừa chết hôm qua Có một người thanh niên khác Chạy tới thưa với người thanh niên nó Bấm cậu Tín Chúng tôi vừa phát hiện một vật lạ Trong hốc miệng của nạn nhân Hả? Tín tỏ ra ngạc nhiên Đưa cho tôi xem nào Xong một hồi xem ghét kỹ lưỡng Tín bắt đầu lên tiếng Ừ lại là nó Tín hàn học Anh đưa lên trước mặt ông Thái và nói Và hỏi Thì ông có biết đây là cái gì không? Ông Thái bà Bích trừng mắt nhìn vật mà tín đưa lên trước mặt họ Là một cánh hoa sứ màu trắng tín Khuôn mặt bà Bích tái mét Bảo như không còn nói được lời nào Ông Thái thì á hốc mồm Tay trận lão run lấy bày Cách đây một tuần ở xóm hạ Phân Người ta phát hiện thấy xác của một người thanh niên Trong mồm của hắn cũng có vật này Chúng tôi đặc biệt trước đây hắn cũng từng là người ở nhà ông Chuyện này ông có thể giải thích gì với tôi không? Tôi, tôi, tôi, tôi cũng không biết tại sao? Ông Thái lập băng Thật sao? Tín nhờ mắt như ông Thái Bỗng có một người thanh niên xuất hiện trước mặt tín Người đó không ai xa lạ, chính là chị Này anh, hình như anh đang hỏi cùng cha tôi thì phải Chị khinh khinh <cười> Anh nói quá lời rồi Tôi chỉ muốn điều tra tin tức mà thôi Tín cười xóa Nếu anh có muốn điều tra hay là gì đó cũng được Thì xin hãy chờ lúc Hiện giờ cha tôi đang rất mệt ông thể giúp anh điều tra được Xin anh thông cảm cho chúng tôi về nhà Ôi được mà Mọi người có tự nhiên Chúng tôi đã hỏi xong rồi Nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ đến nhà hỏi ta Cảm ơn mọi người đã hợp tác Nhìn một cười giả tạo của, của Tín Chỉ biết rằng đây là một con người không thể nào xem thường được Nếu mà hắn biết được bí mật lúc trước gia đình ông Thái Thì sẽ không hay một chút nào sau khi tất cả mọi người trong nhà ông Thái đều ra về Tín quay lại Nói với tên thanh niên bên cạnh Anh hãy điều tra kỹ về gia đình họ cho tôi Nhất định họ đang cố che giấu một điều gì đó giờ thưa anh, em hiểu rồi Người thanh niên đang Tín nho mắt nhìn ra xa, nợ gia đình ông Thái vừa khuất bóng. Chiều tuổi, tại nhà ông Thái, tất cả mọi người đều tập trung tại phòng khách, nét mặt họ có vẻ như rất nghiêm trọng, bỗng tỏa lên tiếng. Không hiểu tại sao thằng dần lại xảy ra chuyện như thế nhỉ nó có thù quán với ai đâu ta. Câu hỏi của Toàn khiến mặt ông Thái trở nên nhăn nhó khó chịu, có vẻ như lão ông đang cố gắng chân tính bản thân mình. Mất chật hai mắt lão đâm chiêu nhìn về phía trước. Là con nhà, có lẽ nó đã trở về. Lão tử tốn nhấn mạnh từng chữ. Chà nó cái gì thế? Toàn bởi ngờ, nhà nào mà về đây, ông phải nó đã bò về nhà rồi sao? Thật ra nó đã chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net